Cảm ơn, Mark. Christian bắt tay Mark Connell và bước lên bến cảng. Tôi luôn thích làm việc đó, ngài Gray, và xin tạm biệt. Anna, rất vui vì được gặp cô. Tôi bẽn lẽn bắt tay anh ta. Anh ta hẳn biết Christian và tôi đã làm gì trên tàu khi anh ta vào bờ. Chúc một ngày tốt lành, Mark, cảm ơn anh. Anh ta cười toe toét với tôi và nháy mắt khiến tôi đỏ bừng mặt. Christian nắm tay tôi rồi chúng tôi đi dọc bến cảng dạo quanh bến tàu. Mark đến từ đâu? Tôi hỏi, tò mò về giọng nói của anh ta. Island, Bắc Island. Christian tự chỉnh lại. Anh ấy là bạn của anh à? Mark á, anh ta làm việc cho anh, giúp đóng con tàu The Grace. Anh có nhiều bạn bè không? Anh cao mày. Không hẳn, chỉ công việc thôi. Anh không quá thân thiết với ai. Đó chỉ là... Anh ngừng lại. Anh ngừng lại. biết nhanh hẳn sâu hơn và tôi biết rằng anh sẽ ám chỉ tới bà Robinson. "Đói không?" anh hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề. Tôi lắc đầu, thật ra là tôi đói ngấu. "Chúng ta sẽ ăn ở chỗ anh để xe đi nào." Gần SP là một quán rượu nhỏ của ý mang tên Bees, nó nhắc tôi nhớ tới địa điểm ở Boston, một vài chiếc bàn và lều quán thiết kế rất chiêm dúa. và hiện đại với một bức ảnh đen trắng to tướng về vòng quay của thế kỷ như một bức bích họa, Christian và tôi ngồi trong một lều, nghiên cứu thực đơn và nhấm nháp món friscati nhẹ nhàng ngon lành. Khi tôi liếc vào thực đơn để chọn món, Christian nhìn tôi chằm chằm đầy thưởng thức. "Sao vậy?" tôi hỏi. "Chum em thật đáng yêu, Anastasia, không khí ngoài trời thật thích hợp với em." Tôi đỏ mặt. "Em thấy tốt hơn những lời định nọt Hãy nói thật đi. Nhưng em đã có một buổi chiều thật đáng yêu, một buổi chiều thật tuyệt vời, cảm ơn anh. Anh mỉm cười, đôi mắt ấm áp. Anh rất vui được làm vậy, anh thì thầm, em có thể hỏi anh vài điều được không? Tôi quyết định tìm hiểu tình hình thực tế. Bất cứ điều gì Anastasia, em biết mà. Anh hếch mặt sang một bên, trầm rất thích thú. Có vẻ như anh không có nhiều bạn bè, tại sao vậy? Anh nhún vai và cong mày. Anh đã nói với em rồi, anh thật sự không có thời gian. Anh có những đối tác, mặc dù điều đó rất khác với một quan hệ bạn bè, anh chắc vậy. Anh có gia đình và vậy thôi, khác hẳn với Elena. Tôi phất lờ việc nhắc tới kẻ lẳng lơ đáng ghét kia. Không có bạn bè cùng giới cùng tuổi anh để có thể đi chơi và xã hội sao? Em biết anh thích xã hội thế nào không, Anastasia? Miệng Christian cau lại. Anh đang làm việc xây dựng sự nghiệp. Chung anh thật lúng túng, đó là tất cả những gì anh làm, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đua thuyền và lái máy bay. Thậm chí không cả bạn cùng đại học sao? Không hẳn. Vậy là chỉ có Elena? Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy cảnh giác. Hẳn là cô độc lắm. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười buồn bã. Em muốn ăn gì nào? Anh hỏi để thay đổi chủ đề lần nữa. Em sẽ ăn risotto. Lựa chọn đúng đắn đây." Christian gọi người buổi bàn, kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi chúng tôi gọi món, tôi bất dứt ngọ nguậy trên ghế, nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay, nếu anh đang ở trong tâm trạng cởi mở, tôi cần phải tận dụng cơ hội. Tôi phải nói với anh về mong đợi của anh về ừm um, nhu cầu của anh. Anastasia, có vấn đề gì à? Nói với anh đi. Tôi nhìn sâu vào trong gương mặt lo lắng của anh, "Nói anh nghe đi." Anh nói mạnh mẽ hơn và mối lo lắng của anh thường theo hướng nào? Sợ hãi, giận dữ? Tôi hít một hơi thở sâu, "Em chỉ băn khoăn rằng điều này không đủ với anh, anh biết đấy." "Để xả hơi ấy." Hàm anh bạnh ra và mắt anh đăm lại. Anh đã thể hiện với em điều gì là việc đó không đủ chưa? Chưa? Vậy tại sao em lại nghĩ vậy? Em biết anh thích gì mà, anh ừm muốn gì ấy? Tuỳ lắp bắp, anh nhắm mắt lại và xoa xoa lên vầng trán bằng những ngón tay thon dài. Anh phải làm gì đây? Giọng anh nhẹ nhàng một cách đáng ngại, có thể anh giận dữ, còn trái tim tôi thắt lại. Không, anh hiểu nhầm rồi, anh làm em kinh ngạc, em mới biết chỉ có vài ngày nhưng em hy vọng em không buộc anh phải trở thành người không phải là anh. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Miz, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh vẫn là anh mà Anastasia, với tất cả những đặc điểm chất tiệt của 50 phần tư hư hoại trong anh. Đúng thế, anh phải chiến đấu với ham muốn được kiểm soát, nhưng đó là bản chất của anh, cách anh đã xoay sở với cuộc sống của mình. Đúng thế, anh mong rằng em cư xử theo một lối trong chừng mực, cả khi em không thể như thế thì nó vẫn kích thích và thật mới mẻ. chúng ta sẽ vẫn làm điều anh thích làm, em để cho anh phát vào mông em sau cuộc đấu giá gây tổn thương này hôm qua." Anh mỉm cười trù mến khi nhớ lại. Anh tận hưởng việc trừng phạt em, anh không nghĩ ham muốn đó sẽ tới, nhưng anh đang cố gắng và nó không nặng nề như anh nghĩ. Tôi lúng túng và đỏ bừng mặt, nhớ đến cuộc cọ cớ vụng trộm của chúng tôi trong phòng ngủ hồi bé của anh. "Em không có ý nghĩ như vậy." Tôi vừa thì thầm, vừa mỉm cười đầy ngượng ngùng. Anh biết, môi anh hé ra thành một nụ cười miễn cưỡng. Anh cũng không có ý như vậy, nhưng để anh nói cho em biết, Anastasia, tất cả những điều này đều mới mẻ với anh và vài ngày gần đây là những ngày tuyệt nhất trong cuộc đời anh, anh không muốn thay đổi điều gì hết. Ô, những ngày này cũng là tuyệt nhất trong đời em." Tôi thì thầm và nụ cười của anh thật rộng mở, nữ thần ham muốn của tôi gật đầu lia lịa đồng ý và huých tôi rõ mạnh được lắm, được lắm. Vậy là anh không muốn dẫn em vào phòng giải trí của anh phải không? Anh nuốt nước bọt và tái nhợt đi, tất cả nét vui vẻ biến sạch. "Không, anh không muốn." "Tại sao không?" Tôi thì thầm, đó không phải là câu trả lời tôi mong đợi. Và vân, chính là nó, cú hích thất vọng nữa thần hâm muốn giậm chân hừ rỡ, cánh tay cô ta vắt chéo lại như một đứa trẻ tức tối. Lần cuối cùng chúng ta ở đó, Em đã bỏ anh đi." Anh lặng lẽ nói, "Anh sẽ tránh đi bất cứ điều gì có thể làm em bỏ anh lần nữa. Anh đã bị hủy hoại, suy sụp khi em bỏ đi, anh đã giải thích điều đó rồi, anh không bao giờ muốn có cảm giác như vậy nữa, anh đã nói với em rằng anh cảm nhận về em thế nào rồi." Đôi mắt sám của anh mở rộng và mãnh liệt với tất cả lòng chân thành. Nhưng điều đó có vẻ gần như không công bằng. anh không thật sự thoải mái, không ngừng lo lắng về việc em cảm thấy thế nào, anh thực hiện tất cả những thay đổi đó vì em và em nghĩ em nên đền đáp lại bằng cách nào đó, em không biết nữa, có thể thử chơi trò đóng vai người khác xem." Tôi lắp bắp, mặt tôi đỏ rừ như bức tường của phòng giải trí đó. Tại sao nói về điều ấy lại khó khăn thế nhỉ? Tôi đã làm tất cả những điều ngốc nghếch lịch sự với người đàn ông này Những điều mà vài tuần trước tôi chưa từng nghe nói, chưa bao giờ nghĩ là có thể có, nhưng điều khó khăn nhất trong tất cả là đang phải nói chuyện với anh thế này. Anna, em đang điền đáp rồi, nhiều hơn là em nghĩ đấy. Xin em, xin em đừng có cảm giác như vậy. Vẻ vô tư của Christian biến mất, đôi mắt anh giờ đây mở to đầy hoảng hốt, đó là sự tổn thương sâu sắc. Bé yêu, mới chỉ có một cuối tuần thôi mà. Anh tiếp tục cho chúng ta một chút thời gian, anh đã nghĩ ra một cách giải quyết tuyệt vời cho chúng ta vào cuối tuần vừa rồi, khi em bỏ đi, chúng ta cần thời gian, em cần tin vào anh và anh cũng thế, có lẽ vừa đủ thời gian cho chúng ta, nhưng anh thích em bây giờ hơn, anh thích nắm em vui vẻ thế này, thoải mái và vô tư thế này, biết rằng anh là một phần của niềm vui đó, anh đã không bao giờ Anh ngừng lại và lùa những ngón tay lên mái tóc chúng ta phải tập sượt trước khi chúng ta có thể chạy. Đột nhiên anh cười thật ngớ ngẩn. Có gì buồn cười sao? Flynn, ông ta nói về điều đó suốt, anh không bao giờ nghĩ mình lại dẫn lại lời ông. Hội chứng Flynn. Christian cười phá lên. Chính xác. Người bồi bàn mang tới món khai vị và cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang đồ ăn khi Christian đã thả lỏng Nhưng khi những cái đĩa to đến vô lý đặt trước chúng tôi, tôi không tài nào ngừng nghĩ về Christian ngày hôm nay thế nào, thoải mái, vui vẻ và vô tư, ít ra thì giờ đây anh đang cười tươi và lại hoàn toàn thư giãn. Tôi hít sâu vào trong một hơi thở dài, nhẹ nhõm khi anh bắt đầu trêu chọc tôi về những nơi tôi đã tới, đó là một cuộc tranh luận ngắn và tôi chưa từng ở bất cứ nơi nào trừ nước Mỹ cả. Ngược lại, Christian lại đi du lịch khắp thế giới, chúng tôi xa vào cuộc tranh cãi vui vẻ và dễ chịu hơn về